Vợ Thầy Hương, tập thứ 27. Ra đến ngoài sông lớn, Sơn Nhỏ tìm đón gửi Thím Hương lên qua giang trên một chiếc ghe buồm đi Cần Thơ. Lúc bấy giờ trời đã tỏ sáng, Sơn Nhỏ ngồi ngồi tự biệt người đàn bà đã làm cho anh ta lắm phen điều đứng nhưng cũng đã lưu lại trong lòng anh nhiều kỷ niệm khó phai. Thôi, thím về cho được bình yên mạnh giỏi, tụi phải vô trống liền kẻo anh em á, người ta mong đợi. Thím Hương rưng rưng nước mắt. Thành án an nắng ở lại dưới mình cho tới khiến ghe nhổ sào không được sao?" Sừng nhỏ thở dài. "Ê, hey, tôi cũng muốn vậy, nhưng không được thế mà. Chắc chuyến này hai đứa mình khó còn có dịp nào gặp lại nữa với ông anh." Sừng nhỏ thẫn thờ nhìn một đám lục bình đang trôi lờ đờ trên mặt nước rồi gượng cười đáp. "Ê, hey, chắc như vậy rồi." Thêm Hương thò tay dưới vạt áo định cởi chiếc ruột tượng ra. như vậy để mình chia cho anh chút đỉnh dụng để xây xài chứ anh đi theo hỏi tiền đâu Sừng nhỏ gạt ngang Thôi thím à anh em sao tui vậy tìm đừng lo cái đó lót cái đó ra cho người ta thấy bất lợi lắm thím ráng giữ kỹ để về làm vốn buôn bán nuôi mấy đứa nhỏ thì anh cầm đỡ chứng dài trăm hống được sao Sừng nhỏ cầm dầm nãy tách trùng ra và mím cười lắc đầu Hề, một đồng xu nhỏ tôi cũng không dám xớ, bộ thím quên rằng tiền ấy có hương rượu sao? Thím Hương cũng bắt cười theo, muốn bậy hoại, nó gây xui xẻo cho ai tham muốn nó chứ còn anh, anh khác. Tôi cũng là người trần mắt thịt như ai vậy chứ có khác cái gì. Giọng Thím Hương bỗng trở nên trầm buồn. Anh khác thân hạ nhiều mà anh không biết đó thôi. Đời anh như vậy á, không sung sướng đâu, phải chi trời xui đất khiến cho mình gặp anh trước đây á thì có lẽ mọi việc sẽ êm thấm hết." Sơn Nhỏ cười xòa, "He he, ý thôi, mới gặp thêm có bấy nhiêu mà tôi ớn tới già rồi." Rồi anh ta nghiêm giọng lại, "Ừ, thôi, tôi lôi nàng thiếm." Và không đợi cho Thiếm Hương nói thêm một lời nào nữa, Sơn Nhỏ cong lưng bơi xuồng đi thẳng. Thiếm Hương vừa biết có réo gọi thêm nữa cũng vô ích, đành đứng nhìn sững theo anh ta. Chiếc súng của Sơn Nhỏ mỗi lúc mỗi xa dần, nước mắt ràn rụa, Thiểm Hương cố nhìn kỹ hình bóng thân yêu ấy như muốn thâu lấy nó vào tâm khảm trong một lần cuối. Súng của Sơn Nhỏ đã khuất sau một đám dừa nước ở một khúc quanh của dòng sông, Thiểm Hương bất giác buông tiếng thở dài. Từ đây, Sơn Nhỏ cũng như đi khuất qua một khúc quanh của dòng đời mình. Thím Hường về tới Cần Thơ tìm đến nhà thầy Năm Phạm nghe thì mới hay sau khi hồi cư được vài tháng thầy đã xin đổi về Sài Gòn làm trong một bệnh viện công trên ấy. Thằng Long con Hạnh và cả con lọ nữa cũng theo luôn với thầy từ ngày ông sáu giò bị bệnh trở lại rồi chết, thầy đem con lọ về cho ở chung với thằng Long con Hạnh và hết lòng chăm lo cho ba đứa nó như là ba con ruột thịt. Thím Hường định quay trở về trung tâm thế giới để nghỉ ngơi ít lâu nhưng rồi thím phải bỏ ý định ấy khi nghe một vài người quen biết thuật rõ về tình hình còn lộn xộn trong vùng đó, quá chán chê cảnh giặc giả cùng khắp. Và kiếp sống nâu trầu nổi thím cũng hết muốn đi đâu và chỉ muốn kiếm đem hai con về gây dựng lại cuộc đời bình thản, khép kín lại mọi sự xô nổi của lòng mình. Do đó sau khi hỏi thăm hỏi nom về đường đi nước bước, thiếp quyết định dong tóc lên Sài Gòn tìm nơi làm việc của thầy Năm để xin hai đứa nhỏ được trở về với thiếp. Tầng mờ sáng hôm sau, thiếp đã ngồi yên trên một băng của một chiếc xe đồ bắt đầu rời khỏi bến bắc cái vùng. Gió sớm lồng lộng thổi vào xe khiến thiếp có một cảm giác dễ chịu và ước mong cho xe chạy cho mau tới nơi tới chúng. Mỗi lần xe ngừng lại trước đồng bốt trông thấy mấy tên lính Tây hoặc da đen gặp mặt xong ra hầm hừ lục xét hoặc xì xồ xoạc giấy. Xoạc hỏi giấy tờ, thím đâm ra mất hồn mất vía, lo sợ rằng bọn lính sẽ chặn giữ xe lại vì một duyên cớ bất thường nào đó. Nhưng khi xe chạy khỏi Bắc Mỹ Thuận, một đổi thì phải ngừng lại và đậu dòng cột sau nhiều chiếc xe khác nữa, hỏi ra mới biết một khoảng đường khá dài ở phía trước bị đào phá và đắp mồ trong đêm. Hành khách trên xe lớp ngồi giữa ngửa giữa nghiêng ngủ đỡ, lớp tuôn xuống hai bên lề đường kiếm mua quà bánh lót dạ cho mấy người bán hàng ở cầu bắc mang lên. Gần 30 chiếc xe vừa xe hàng xe đò đậu dài theo lộ với số hành khách đông đảo đã tạo thành một cảnh huyên náo khác thường cho quãng đường vốn nổi tiếng là nguy hiểm này. Thiểm hơn ngồi trên xe một hồi thấy bực bội và bồn chồn nên lần ra phía cửa bước xuống đường. Một đứa nhỏ bưng một xề bánh mì lạp xưởng, chim rô ti, chạy đến tranh mời thiếm mua. Thiếm mỉm cười khẽ lắc đầu làm cho thằng nhỏ tiêu nghiễu. Mấy đứa khác với các thứ bánh ủ bánh tét, chuối khô, bánh phòng khoai, ổi xá lỵ, bù nhau lại, nhau nhau, mời ép thiếm mua, nhưng cũng đều bị từ chối luôn. Thiếm vừa bước vội lại phía có bóng mát để đứng nghỉ cho đỡ tù túng tân cha chân tai vì từ suốt sáng phải ngồi bó rõ trên xe. thì bỗng nhiên có tiếng đàn bà kêu giật ngược lại. "Nè cô ơi, cô đi đâu đó?" Thiêm Tửng là họ kêu ai nên cứ lầm lũi bước tới, nhưng tiếp theo đó một bàn tay có đeo hai ba chiếc cà rá vừa bằng vàng vừa nhận hột nắm lấy, một bên tay thiêm giữ kéo lại. Thiêm Hưng ngạc nhiên nhìn qua, đó là một bà tuổi cỡ sồng sồng, phốc phạc hơi bệ xệ, ăn mặc khá sang trọng. đang cười nheo mắt nhìn thím như là quen biết nhau từ đời cổ lĩ nào vậy. Thím Hường rụt rè lên tiếng: "Dạ thưa bác có chuyện chi vậy bác?" Bà kia vòng vã nói một hơi: "Dữ Hồng qua thấy cô em ước xuống xe Ứng Hoa muốn, Hoa Kiều muốn hộc hơi mà cô em đi miết tới hè." Thím Hường ấp úng đáp: "Dạ chắc bác lầm." Bà kia trợn môi lắc đầu: "Hy không có đâu." Rồi bà ta mỉm cười hỏi ngang: "Có phải cô em đi trên chiếc xe đại phước không?" Thiểm Hương gật đầu liền. "Dạ phải, mà sao bác biết?" Bà kia cười xòa: "Thì qua cũng đi cùng một chuyến xe với cô em chứ đâu. Chắc tại quan ngồi á, hàng ghế phô tô đằng trước nên cô em không thấy chứ gì." Thiểm Hương thở ra: "Dạ chắc vậy." Bà kia thân mật cặp lấy tay Thiểm Hương, แก đi tới chỗ có bóng mát. "Thôi, trước lã xa quen mấy hồi háng cô em. Bây giờ mình lỡ đằng kia kêu bánh mì mua ăn đỡ đi." Thiểm Hương hơi rĩ lại, "Dạ cảm ơn bác tôi không có đói." Bà kia chất lưỡi, "Vậy nè, mình phải kiếm một vài khúc bánh mì dằn bụng chứ không thôi xe nó kẹt cái điều này á dám đói rã ruột lắm chứ chẳng chơi." Qua lên xuống con đường này hạ rẫm nên qua rảnh mấy cái vụ này lắm mà. Thiểm Hường lo lắng hỏi lại: "Dạ, bộ còn lâu xe mới chạy được sao bác?" Bà kia thản nhiên đáp: "Cái điệu này dám tới 3, 4 giờ chiều mới đi được lận. Cô em nghĩ coi đường sá người ta." Gan đá thẳng băng. Giá bằng trơn như vậy mà mấy cha nổi tôi đem đào xẻ qua xẻ lại rồi á đắp mô chắc dạ vài hàng cây xấu chứ bội ít ở gì sao. Thiểm Hương chép miệng thở dài. "Ôi trời ơi, nếu vậy thì mình hơ kẹt đây lâu lắm." Như không chú ý tới lời than thở của Thiểm Hương, bà kia hăng hái nói tiếp. "Bây giờ tay nó kéo xe tăng thiết giáp tới đi ruộng bố bắt dựng ra phá mô lấp đất." Thiệt á, nghĩ tụ nghiệp cho đồng bào ở Miệt này, ban đêm thì bỉ, mấy cha chú ở trỏng ban ngày gặp mấy ông Tây ngoài này. Thiểm Hường rụt rè hỏi chen vô. Dạ, có khi nào họ sửa đường xóm xóm hơn nữa không bác? Bà kia dên mặt lên, "Hê, sớm sao được. Quả nói tới 3 4 giờ chịu đó là mai á, chứ nhiều khi còn phải quay về ngủ đồng, ngủ dọc ở Bắc Mỹ thử nữa." thêm hường ngõ mông về hướng Sài Gòn, mặt hiện rõ nét lo âu. "Cha, cái điều này tới trển chả chảy rồi, tu làm sao đây?" Bà kia lôi tục thím đi. "Ừ, không quen không biết thì thôi, chứ bây giờ cô em đừng có lo cái gì hết tráo, trước hết cô em cứ qua lợi đằng này á kiếm cái gì vững bổn thủ phần chắc, rồi thong thả mình nói chuyện sau chẳng muộn mà." rồi không để cho thím chối từ gì nữa, bà ta liền miệng gọi mua thứ này thứ nọ mời ép thím ăn. Song xu đầu đó bà ta nhiều mắt tò mò nhìn thím Hương từ đầu tới chân rồi dịu dàng hỏi: "Niêu Hòa đón không làm, chắc cô em là người miệt vườn bị lỏng sóng. Ở không có được nên tính lên Sài Gòn kiếm bà con hay kiếm công an việc làm gì phải không?" Thím Hương thẹn thua nhìn xuống bộ quần áo của mình. một chiếc quần vải học đền, học viện, đem với chiếc áo bà ba cũ mà thím đã mượn của một người quen ở Cần Thơ bận đỡ, chứ chưa kịp mai mặc gì hết, thím chỉ mua thêm một chiếc khăn bằng lông để độ đi đường, biết rằng cách ăn mặc sơ sài của mình đã làm cho bà kia xét đoán sai lầm một phần nào, nhưng thím cũng trả lời cho xui theo. Giá đúng như vậy, tôi nóng lòng lên Sài Gòn tìm người quen, chứ ở dưới này chẳng còn bà con thân thích gì hết. Bà kia chấp miệng thở than: "Hê hey, cơ khổ dữ hồng qua thấy em là qua biết liền thà." Đoạn bà ta thấp giọng hỏi tiếp: "Chị chẳng hai câu em á, còn chồng con gì không mà lại đi con mình á, hay là gia đạo xao sáo sau đó hả cô em?" Thiểm Hương sảng lẽn đáp: "Dạ đâu có, bà sắp nhỏ mất sớm nên tôi phải gửi chúng nó ra cận thơ ăn học." Kế đến tản cư mẹ con thất lạc nhau, Bây giờ tôi được tin chủ nhà sắp nhỏ ở đổi lên đâu tới Sài Gòn nên tôi tức tốc lên đó để kiếm suất sắp nhỏ về vậy thôi. Bà khách lạ thoáng cau mày rồi buông hai tiếng vậy hả chán ngắt. Thím hường loan ngại hỏi bà ta, "Sao đó bác?" Bà kia vọng vả trở lại, "Không qua hơi lo cho tình cảnh của cô em." Cái điều này sẽ lên tới trển thì trời đã tối mò, qua giờ làm việc thì sao cô em kiếm hỏi thăm cái ông gì đó được. Rầu láng chán tới giờ dữ nghiêm, cô em biết ngủ nhờ ở đâu. Đồ bà tự nãy giờ tu số ruột rối gan á về cái chuyện đó, phải về tôi như vậy tôi nắng lại cần thốn để nhắn tin lên trển trước trụ lên sau thì được vững bủng hơn. Bà kia thăng mực vỗ vai thiếm. thôi qua có có qua đấy thịt cơ lo chi cô em đằng nào cô em cũng đã lỡ đi rồi một khi lên tới trển qua bảo lãnh hết cô em cứ lại nhà quan nghỉ đỡ một đêm rồi chờ tới sáng mai hãy đi tìm ông đó qua tính vậy có gọn không thèm hơn cảm động nhìn bà ta thiệt tôi may mắn quá mới gặp được bác chứ nếu không thì cũng chẳng biết tính hình sao Từ hồi nào tới giờ tôi có linh tới Sài Gòn lần nào đâu. Ngà nghe nói ở chảnh người ta không được thiệt thảnh nhưng người dưới mình tôi ngán quá. Bà kia cười xòa. <cười> Cô em nói vậy chứ ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Riêng phần quá thì từ hồi đồng minh tháo bom Sài Gòn tới lúc giặt giả quán lo tu hiện ăn chay niệm Phật được phần nào đỡ phần nấy. Bởi vậy Nhan Qua thấy tình cảnh của em quá thương hết sức. Thiểm Hương không biết nói sao, đành đứng im và trân trối đưa mắt nhìn bà khách lạ với một vẻ đầy cảm phục và biết ơn. Chiếc xe đỏ đại phước cặp bến Sài Gòn vào lúc đèn điện ngoài đường bật sáng. Thiêm Hương còn đang bận ở trước lời mời mọc của mấy anh xích lô đạp chen nhau vây quanh phía sau xe đò thì bà khách lạ đã tất tả chạy đến lách mình qua mấy anh phụ xe, níu tay Thiêm Lâu đi. "Đi theo qua đó cô em." Chợt thấy Thiêm Hương hơi có vẻ lưỡng khựng, bà ta hỏi liền: "Bỏ cô em còn đợi lấy đầu đạt gì nữa phải không?" Thiêm Hương mỉm cười lắc đầu: "Không bác ạ, tôi chỉ có cái mình chân." bà kia vui vẻ đẩy nhẹ Thiểm đi tới. Vậy thì càng tốt, để về tới nhà qua sẽ lo sắm sửa bổ dưỡng cho cô em đầy đủ hết, chứ lủi thủ lết hết như vậy coi sau được. Thiểm Hường rón rén đi theo bà ta vào nhà, đó là một căn phố ngói khá sang trọng ở đường Colonel Cremo khoảng gần xóm Sáu Lều. Từ trong buồng hai cô con gái còn trẻ măng một Môi son má phấn, vẽ chân mày, tóc uốn quăn, quần sa tanh trắng láng, áo tai cúp bỏ eo và móng teo chạy ù ra reo lên. A má Tư đã dĩa, ăn vậy? vậy mà tụi con tưởng má còn ở nắng ở dưới đó. Bà Tư tức là bà cách lạ đã đưa Thiêm Hưng về đây, bước lại vuốt má hai cô gái rồi hỏi một hơi. Tạo đi dắng ở nhà có gì lạ không, công việc làm ăn vẫn đều chứ? A Có mấy thằng cô hồng các đảng hôm trước Lai đáo phá phách gì nữa không? Tụi nó có tới hai đứa bầy kiều á, Lính phú lít thọc đầu nó cho tao Thiếm hương ngờ ngát Đứng nép bên góc cửa Hít nhìn bà ta Rồi đến liếc chừng hai cô gái tự xưng con Một cách ngọt sớt với bà má tư ấy Chợt thấy hai cô gái lặng thinh Đưa mắt nhìn về phía thiếm hương Như để dò hỏi Bà tư quay lại chắc lưỡi nếu Ta dắt thiếm hương bước lên Vô đây em Cô em đừng có ngại ngùng gì hết, mấy đứa nhỏ này á con nuôi của qua chứ có ai xa lạ gì đâu. Đây nè, con nhỏ rôi rôi nãy á là con Ngọc Anh, còn cái con tròn trĩnh kia là con Thu Nguyệt đó. Rồi bà ta dây qua hai cô con gái nuôi giới thiệu luôn. Nè bay, cô em này đây á tao mới làm quen trên xe đò. Người ta ở dưới tỉnh mới lên lỡ đường lỡ xác nên tao vẫn về đây. Trời bà ta dằn giọng giổng xuống. "Chỉ có tôi bay đó nghe, không có mặt tao thì tụ bé phải ráng lo san sóc đàn hoàng cho người ta. Chứ đừng thấy người ta mới lên trên nãy rồi bép xép hỏi bảy hối bả chết đang nghe." Hai cô kia đồng thanh dạ một tiếng thật dài, nhưng mắt thì vẫn liếc chừng người mới tới. Bà Tư rượu vàng khối thúc thím Hương. Hãy kêu em theo hai đứa nó vô trong tấm rửa đi, rồi á lựa quần áo của đứa nào vừa thì mặc đỡ, rồi mai mỉnh mới đi chợ sắm sửa được. Vào trong buồng, Thiêm Hương chọn chiếc quần lãnh đen và cái áo bà ba tuy bó eo nhưng cũng còn đỡ hơn mấy bộ quần áo kiểu sẫm khiến Thiêm khó thể che giấu được những được cái chiếc ruột tượng đựng tiền và nữ trang còn đeo chặt quanh bụng. Sau đó khi Thiếm Hương đã tắm rửa, chải gỡ xong xuôi bước trở ra ngoài, bà Tư hấn hở chạy lại, đứng trước mặt Thiếm, nheo mắt ngoẹo đầu trầm trồ luôn miệng. "Y cha, cô em mới sửa soạn sơ sơ mà qua coi ăn đức hà cháu nhỏ rồi. Vậy mà chồng con chưa có, hay là chưa bước thêm được bước nữa thì uổng quá đối." Sao các cậu em quần áo của tôi nó cô em á, mặc đỡ có được không mà hai con Ngọc Anh với Thu Nguyệt lại đưa cho cô á, em cái bộ quần áo mắt to mắt dít từ đời cố lý nào mà giống tổng thành kỳ vậy. Ngọc Anh đứng gần đó vội nói chen vô, "Dạ chỉ lựa ở đó à má." Thiêm Hương sảng lạn lên tiếng đẩy đưa theo, "Dạ phải đó bác, cái này á mà tôi còn thấy chặt bó." Dạ, yeah, lúc ấy có tiếng xích lô đậu phía bên lề rồi tiếng giày còng cọc khuất bước vô cửa nhà, Thiêm Hương giáo giác được mắt nhìn ra rồi hấp tấp bảo nhỏ bà Tư: "Mấy ông nào vô kì bác?" Bà Tư giơ tai ra hiểu cho Thiêm Ngẫu Yên đoạn tất tả bước ra cửa chặn đón hai ông khách mới bước chờ tới và ló đầu vô nhà. Chợt thấy Thiêm Hương một ông đứng trố mắt nhìn rồi quay qua tủm tỉm hỏi bà Tư: "Ẹ, bộ mối điền vậy hả?" Bà Tư đứng chặn nơi lối vô và cử nữ lại ông ta. "Hả bảy nè, con cháu tôi dưới tỉnh mới lên đó nghe." Ông kia nháy mắt. "Ê, cha còi bộ á mặn mòi quá." Ha. Bà Tư vừa xô nhẹ hay ông kia ra vừa thì thầm. "Bữa nay á hay thầy chịu khó qua bên á, nhà dì Sáu đỡ đi, rồi tôi biểu hai con ngọc Anh Thu Nguyệt chạy qua. Ở bển không có ai hết nên êm hơn." Một ông cười bảo À, bộ bà tính đuổi khéo à, tụi này hả? Bà từ dẫn hai ông khách ra đường. Ít trời ơi, chỗ quen biết lâu ngày mà ai dám đuổi mấy thầy, nhưng bữa nay bị câu đó cũng mới lên. Một ông chặn ngang: "Ê, ở đâu mà bà bắt dạy ngon lành quá vậy?" Bà từ chắt lưỡi. "Ê thầy đừng nói, bắt bớ tổng âm đức đó." Tôi thấy cổ cụ bớ cụ bất tôi thương nên dắt về đây, thiệt khổ công nhọc á, sức lắm chứ mấy thảy nói dễ lắm sao." Rồi bà ta lại dịu giọng, "Hai thầy chấm phiền chứ ngang, bị có câu đó còn mới, còn nhát á nên tôi phải o bới kiện chút, để khi nào xong xuôi á, rồi tôi sắp lễ cho hai thầy biết liền." Chờ cho hai ông khách đeo lên xích lô chạy rồi bà tư mới tất tả đi về nhà. Thiêm Hương đứng dậy hỏi liền: "Ai vậy bác?" Bà từ cười đáp: "Ôi quen hết, mấy thảy á, với Katrina đó mà. Cô em ngồi đó chơi để qua chạy vô dẫn hai đứa nhỏ chút rồi hắn qua trở ra liền." Nửa phút sau, hai cô Ngọc Anh và Thu Nguyệt mặc áo dài sách bóp đầm hấp tấp bước ra, cùng lướt nhanh về phía Thiêm Hương rồi đi thẳng ra cửa. Bà Tư sẽ lén ngồi xuống bên cạnh Thiếm Hương làm thiếm giật mình dậy qua gượng cười hỏi: "Dạ, hai cô đi đâu giờ này đó bác? Hồi hai thầy hồi nãy tới đây á mời qua với hai đứa nhỏ đi coi cải lương, mấy thầy tính mời luôn cô em nữa, nhưng vì thấy cô em đi đường còn mệt cần nghỉ ngơi, với lại qua cũng chưa sắm sửa gì cho cô em hết thì đi sau tuần tiễn. Vậy sao bác không đi với hai cô?" bà từ gạt ngang coi qua điện mệnh đuổi cô em dọ gió ở nhà sao được. Hi, thiệt tôi lầm phiền bác nhiều quá. Buổi thị hương tập 27 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập 28.